Quick and Snow Show. chào các bạn khán giả yêu mến. các bạn đang nghe view วข่ thông 91 m H. z đ ยการทีน้อยประเทศไทยและตอนนี้ได้ถึงเวล Quick and Snow Show rồi một giờ đồng hồ chỉ là một phần thời gian nhỏ của một ngày và là một phần rất nhỏ để cùng nhau nghe và cảm nhận tâm sự của mọi người thời gian luôn luôn không đủ đâu nên vậy quyết cần phải nhanh hơn nữa đấy nhá lúc nào mà quyết tôi trả nhanh như chảo chớp chỉ có snow là lề mề đấy. sáng nào q u ý t cũng có mặt ở nhà snow từ lúc 7 giờ mà đến 9 giờ mới ra khỏi nhà được đã bảo snow nhiều lần rồi trang điểm nó cũng thong t h o á n g thôi chứ cải trang hẳn như thế này thôi. phí đi này, t h ế Quyết cho rằng mọi sự chậm trễ là do tôi hả? t h ế q u ý t phủ nhận sạch t r ơ n những đĩa cơm rang rồi bánh bao hấp mà tôi thường xuyên Thỉnh thoảng. thường xuyên chiêu đãi Quyết vào mỗi sáng chủ nhật và đó mới là lý do chính nên Quyết có mặt nhà tôi lúc 7 giờ đấy nhá. Oh a y Thì chưa ai nói với Snow là tình bạn bắt đầu bằng một cốc chè, nuôi dưỡng bằng những cốc ổi xoài bánh bao và sẽ kết thúc nếu như chẳng có gì nữa. chưa hề lâu no, chỉ nghe thấy người ta nói rằng tình yêu bắt đầu bằng nụ cười nuôi dưỡng bằng nụ hôn và kết thúc bằng những giọt nước mắt nghe đâu email của bạn thính giả điện thoại con trai của thần gió gạch dưới tita i còng yahoo.com.vn nếu nhai đó nói với em rằng tình yêu bắt đầu bằng nụ cười nuôi dưỡng bằng nụ hôn và kết thúc bằng những giọt nước mắt thì em sẽ nói lại rằng Tình yêu bắt đầu bằng nụ cười, nuôi dưỡng bằng nụ hôn và không bao giờ kết thúc. Em thích cái khoảng không gian yên tĩnh vào lúc nửa đêm khi tiếng xe cộ không còn ồn ào vội vã. Em nghe rõ tiếng gió thổi qua làm xào xạc tiếng lá cây sau nhà. Mọi vật c h ì mở giấc ngủ sâu, yên bình hơn bao giờ hết. c h u i vào chiếc chăn ấm và bắt đầu nói chuyện với một người cách xa em 6 0 0 km. Trước đây màn đêm đối với em thật lạnh lẽo. 23 giờ đêm với em thật đáng sợ. và rồi anh đến anh như người từ xa xôi tìm về anh gợi lại quá khứ giữa anh và em mà có đôi lúc tưởng chừng như em đã quên mất anh giúp em nhớ lại tất cả lục lọi hết bộ nhớ của mình em biết rằng ngày xưa em thật hạnh phúc đến nhường nào em đã từng hồn nhiên bên một cậu bé trong mối tình đầu c o n n ít cách đây 5 năm ký ức cứ ù a về trong em em đã nhớ lại tất cả anh đã làm em vui làm em cười làm tim em đập lại với nhịp đập cùng với con tim anh làm em cảm nhận được rõ như thế nào là giây phút hạnh phúc của tình yêu khi biết mong biết chờ một người ở phương xa thật khó tưởng tượng nổi bên em lại có những suy nghĩ nhẹ nhàng đến vậy vì em biết đã có anh bên cạnh và mọi thứ đều xảy ra trong em anh chị thân đây là bức thư mà cô ấy đã gửi cho em và em rất hạnh phúc về l à thư này em rất mong anh chị hãy gửi tặng đến bếp sinh gạch dưới online 2 0 0 0 n n g h a c y o com vn ca khúc this ain't a love song của scouting f r g r a n Với lời nhắn, Mai Sương à, anh cảm ơn em về tình cảm của em dành cho anh, anh rất hạnh phúc về điều đó. Năm tới là năm cuối cấp rồi, em hãy cố gắng học thật tốt nhé, cố lên nghe em, anh luôn chờ em ở nơi này. Cảm ơn chị rất nhiều. Every night The way you cried as you turned to walk away. The cruel words and the false accusations, the mean looks and the s a m e o e d frustrations. I never thought that we'd throw it all away, but we threw it all away. And I'm a little bit lost without you, and I'm a bloody big mess inside, and I'm. coming back. gmail gửi từ địa chỉ biển xanh lớp mắt nai a còng gmail.com trong cuộc sống không thể tránh khỏi những khó khăn những áp lực đôi khi thật lớn nhất là khi tụi em chưa trải qua nhiều sóng gió rắc rối luôn đến với em nhưng em luôn cố gắng để giải quyết nó một cách tốt nhất nhưng anh chị ơi chuyện tình cảm của em vẫn là một bài toán lớn cô ấy rất lạnh lùng nhưng từ trong sâu thẳm đôi mắt ấy em cảm nhận được cô ấy cũng có tình cảm với em em cảm thấy cuộc sống đẹp hơn mỗi ngày vì có cô ấy em đã tìm thấy tình yêu của mình nhưng cô bạn thân của em vẫn đang m ã i tìm kiếm gần đây cô ấy không còn được vui vẻ anh chị ạ anh chị hãy giúp em tặng cô ấy một bài hát nhé mình rất vui vì đã quen biết bạn Hoàng à cảm ơn anh chị rất nhiều em là võ Thanh Hải chuyên ngành cơ điện tử đại học sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh còn bạn em là Nguyễn Diệp Thanh Hoàng đang học tại trung tâm đại học Thủy lợi 2 cùng với ca khúc The Reason của h u b e r Sting Shine. tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow sâu trong cả nước. Đặc biệt, chính Quick và Snow sẽ làm cầu nối x â y duyên tình cảm cho các fan hâm mộ.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 Quick. Tình yêu đơn phương chắc là phải có điều gì hấp dẫn cho nên số lượng của nó mới không hề ít hơn nếu không muốn nói là nhiều hơn tình song phương đúng không? Tôi không có may mắn được trải nghiệm cảm giác đó. Quyết cho tôi biết với. <cười> Trước hết, Snow phải là một người lãng mạn. Cái này thì tôi có thừa. Thứ nhì, Snow phải là người không vị kỷ. Điều này thì Snow không đáp ứng được đâu. Thế thứ ba là gì? Đó là hai phẩm chất quan trọng nhất cần phải có để duy trì một mối tình đơn phương. Còn trong quá trình vài tháng, vài năm hay vài chục năm của mối tình đó. chắc chắn sẽ cần thêm vài yếu tố nữa hả có thể yêu đơn phương tới vài chục năm m á quích hiếm thôi nhưng không phải là không có và quích có ý định trở thành của hiếm đúng không mà cho dù quích không tự gói định đấy thì hoàn cảnh khách quan cũng rất thuận lợi để cho quích trở thành của hiếm yên tâm rồi quích sẽ được dựng t ự đài đấy còn bây giờ chúng ta sẽ đến với một mối tình đơn phương tuy c h ư a được vài chục năm nhưng cũng đã được gần nửa thập kỷ Email gửi từ địa chỉ nỗi niềm c h a n g r e y gạch dưới 88 a cộng nhớ h u chấm com. Em à, ngày em trở thành sinh viên cũng là lúc tôi bước chân vào giảng đường đại học. Tôi đến Hà Nội với nhiều bỡ ngỡ và mang theo niềm vui, mơ ước, mang theo hình bóng của em. Thấm thoát đã 4 n ă m rồi em nhỉ? 4 năm, khoảng thời gian không ngắn cũng không dài. Khoảng thời gian đã chứng minh cho tôi một lòng yêu em trong câm lặng. Khoảng thời gian đã đè nén trái tim tôi để những lời yêu thương không thể thốt nên lời. cho trái tim yêu em của tôi cứ ấp ủ dài theo năm tháng có quá nhiều thay đổi phải không em em từ một cô bé ngây thơ giờ đây đã trở thành thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung tương lai của em sự nghiệp của em đang trải dài trước mắt còn tôi vẫn chỉ là một anh sinh viên nghèo trước con đường dài ngun g ú t mà tôi không biết rồi sẽ về đâu em có biết không tôi yêu em bằng một, một tình yêu tha thiết chân thành nhưng em vẫn lặng lẽ vô tư bước theo dòng đời cuộn chảy Hiểu em hơn, dường như tôi đọc được trong em có một sự cố tình, cố tình trốn tránh tình cảm của tôi. Em không muốn chuyện đó ảnh hưởng đến chuyện học hành hay em không muốn lặp lại. Em lại sợ tôi như bao người đàn ông khác sẽ lại gây cho em thêm một vết thương lòng mà ít nhất hơn một lần em đã trải qua. Tôi đã biết em yêu người ấy d ư ờ n g nào và em đã đau khổ biết bao khi người ta bỏ em để đi theo niềm vui mới. Tôi ước gì mình là mối tình đầu của em để được em yêu, được gần em mỗi lúc em vui, mỗi khi em buồn. Tôi sẽ cười cùng em. Bàn tay tôi sẽ lau những giọt nước mắt của em và kéo em vào bờ vai của tôi mà an ủi. Tôi sẽ đón nhận em bằng tất cả tình yêu trong trái tim tôi. Nhưng tôi chưa làm được. Đơn giản một điều, tôi là kẻ đến sau. Tôi chẳng biết phải làm gì. Tôi chỉ biết yêu em, yêu em hơn nữa. Em cũng biết tôi yêu em như thế nào mà tại sao cứ phải ơ i Tôi không dám đối mặt với em để nói lời yêu em. Tôi sợ em sẽ từ chối tôi. Em sẽ quay lưng bước đi thì tôi sẽ đau khổ biết nhường nào. Trái tim tôi rồi đây ai sẽ lấp vết thương mà em để lại? Tôi sợ một ngày nào đó em sẽ đi bên ai trong cuộc đời này, mà người đó không phải là tôi. Tôi sợ bờ vai tôi không được em dựa, bàn tay tôi không được nắm, đứng trước em tôi không đủ tự tin để nói tôi yêu em như bao người yêu nhau họ nói. Tôi sợ ngày em ra trường, khoảng cách giữa tôi và em lại càng cách xa v ờ i v ợ tôi sẽ mất em mãi mãi. Anh chị thân, anh chị hãy gửi tới cô ấy ở địa chỉ email. lời gạch dưới thề gạch dưới sao gạch dưới băng gạch dưới 7 1 y h n g a c a o h y c h com ca khúc t e d a y we find love của nhóm n 1 1 với lời nhắn nếu một lúc nào đó em nhớ anh em cần anh thì đừng ngần ngại hãy nhấc máy lên gọi cho anh anh vẫn chờ để được nghe giọng nói của em để được nhìn thấy nụ cười của em và được yêu em dù chỉ một lần từ địa chỉ duythe.chnva@gmail.com chào anh Quick chào chị Snow mối tình đầu khó đi đến hôn nhân lắm phải không anh chị em đã nghe rất nhiều người nói với em như vậy em đã đọc rất nhiều các câu chuyện tình yêu tất cả các mối tình đầu đều tan vỡ tại sao lại thế hả anh chị em và người ấy yêu nhau được gần 2 năm rồi đó là mối tình đầu của em và cũng là mối tình đầu của người ấy khi yêu cả em và người ấy đều tin rằng mối tình đầu sẽ là mối tình cuối cùng của cả hai nhưng giờ người ấy đã xa em em nhớ những cái nắm tay cùng người ấy, lúc đó người ấy còn nói với em rằng bàn tay của em mãi mãi chỉ được nắm tay của người ấy mà thôi. em nhớ những lúc hai đứa đi bên nhau dưới trời mưa tầm tã, em nhớ những nụ cười và ánh mắt của người ấy quá. từ khi chia tay, em thấy thời gian sao trôi chậm đến vậy, cuộc sống sao vô vị đến thế, buồn quá anh chị à. anh chị làm mới phát tặng người ấy dùm em ca khúc No Body Knows của The Tony h e t Rich p r o j e c t và nói với cô ấy rằng em mãi mãi trong lòng anh, người ấy của em là Nguyễn Ngọc Vân. lớp 48 TP02 đẹp nha trang cảm ơn anh chị rất nhiều ký tên trần duy thế lớp K42 c c m 3 đẹp kỹ thuật công nghiệp thái nguyên Alone. So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 À không tất cả mọi người đều thắc mắc là Quicks và Snow khác nhau như thế tại sao lại truy thân được? Thế bản thân Quicks có thắc mắc không? Không thắc mắc mà Quicks thấy rất kỳ lạ cơ. Ở Snow tụ tập đầy đủ những đức tính mà Quicks không thích nhất ở một cô gái. Nhưng mà tôi có yêu cầu Quicks thích tôi n h ầ m cô gái đâu? Nếu Quicks thích tôi vì một điều kiện cụ thể gì đó thì sẽ có lúc Quicks sẽ không thích nữa khi điều kiện ấy không còn. Vậy mà hơn 10 năm nay quá nhiều thay đổi đã xảy ra mà Quicks có hết thích làm bạn với tôi đâu nào? và tôi rất ngờ rằng có ngày quyết sẽ hết thích tôi đ y nhá ngạo mạn <cười> không phải ngạo mạn mà là tôi rất hiểu mình và hiểu quyết nhưng mà thôi tại sao quyết lại mang tình bạn của chúng ta ra mà giải phẫu thế nhỉ hết việc làm rồi à quyết chỉ muốn hiểu xem tại sao người này lại thích người này mà không phải là người kia vậy thì quyết hãy đọc câu chuyện này đi này ok một cô gái hỏi bạn trai của mình tại sao anh yêu em sao em lại hỏi như thế làm sao anh tìm được lý do chứ chàng trai trả lời không có lý do gì tức là anh không yêu em em không thể phi diễn như vậy được nhưng bạn trai của bạn em luôn nói cho cô ấy biết những lý do mà anh ta yêu cô ấy. Thôi được, anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan. Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác. Cô gái cảm thấy rất hài lòng. Vài tuần sau, cô gái gặp một tai nạn khủng khiếp, nhưng thật may cô vẫn còn sống. Bỗng nhiên cô trở nên cáu kỉnh vì cảm thấy mình vô dụng. Vài ngày sau khi bình phục, cô gái nhận được một lá thư từ bạn trai của mình. Chào em yêu, anh yêu em vì em xinh đẹp. thế thì với vết sẹo trên mặt bây giờ anh không thể yêu em được nữa anh yêu em vì em giỏi g i a n nhưng bây giờ em có làm được việc gì đâu vậy thì anh không thể yêu em được anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lăn đây không phải là lý do giúp anh yêu em anh yêu em vì nụ cười của em nhưng cả tháng nay rồi anh chẳng thấy em cười anh có nên yêu em nữa không anh yêu em vì em lạc quan bây giờ anh không yêu em nữa vì lúc nào em cũng nhăn nhó than vãn anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng giờ đây mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều Anh không nên yêu em nữa. Đấy, em chẳng có gì khiến anh phải yêu em, vậy mà anh vẫn yêu em. Em có cần một lý do nào nữa không? Em yêu. Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần biết một lý do nào nữa. Em yêu, em đã từng hỏi anh vì sao anh yêu em và anh đã trả lời rằng anh cũng không hiểu vì sao anh lại yêu em nữa. Câu trả lời của anh giống chàng trai trong câu chuyện kia phải không em? Nhưng anh không giống và không muốn giống chàng trai kia một chút nào, bởi anh không muốn người yêu của anh gặp phải những chuyện không hay thì mới nhận ra tình yêu anh dành cho em. Anh mong em luôn vui vẻ, hạnh phúc và đón nhận tình yêu chân thật anh dành cho em. Hãy tin ở anh, em nhé. Em nhờ anh quyết và chị Snow gửi ca khúc Breath Easy của nhóm Blue tới cô ấy là Nguyễn Ngọc Tâm ở địa chỉ hotgirl 2 8 1 8 a h u c o m Cảm ơn anh chị rất nhiều. Email của bạn là địa chỉ blackco Nguyễn A c gmail.com. Con nhớ mẹ. Ngày hôm nay mọi thứ với con thật tệ. Con dường như không định hình được mình đang ở đâu, đang làm gì và đang là ai nữa. Không tốt tẹo nào phải không mẹ? Đi học về leo lên giường ngủ mê mệt. Rồi con nhận được tin nhắn của mẹ. Con nhớ nhà. đ ư ợ bạn cùng phòng d ủ con chiều nay ăn bánh mì và trứng cút. Đó là món khoái khẩu của con. Nhưng hôm nay thấy ngao ngán lạ. Con nhớ bữa cơm nhà mình, thèm được ăn những món mà mẹ nấu, muốn được lăng xăng phụ nấu trong bếp cùng mẹ. hai mẹ con vừa làm vừa nói chuyện thật vui, tào lao đủ thứ. Con nhớ. Trời ẩ m m ỗ i ở đâu chui ra đốt? Con liên hồi, đập hoài mà không được. Khi ấy con lại nhớ bố. Bao giờ cũng vậy. Trước khi đi ngủ bố đều phải ngó qua, coi con đã mắc màn chưa? Vì bố biết con rất lười mắc màn. Chả khi nào chịu mắc, nếu bố không dặn. Cảm giác như con còn nhỏ lắm. Mỗi lần nghe bố nhắc nhở, thật vui. Con vẫn hay cười một mình trước khi đi ngủ bố ạ. Và ngoài này không ai nhắc con như bố nữa. Ông nội ơi, l ò n g q u ặ n chắc bây giờ dài rồi phải không? chắc ông khó chịu lắm cháu sắp được về rồi ông chịu khó tí nữa cháu về sẽ nhổ cho sáng dậy cháu sẽ nấu mì ông cháu mình cùng ăn nhé tuần này anh trực lại không về nhà mai là ngày r ằ m rồi nhà mình sẽ lại bán hoa mẹ sẽ lại dậy sớm lục đục chuẩn bị đi chợ lúc ấy con vẫn đang ngủ mẹ ơi con muốn về nhà anh chị thân đây là lần đầu tiên em viết thư gửi anh chị dù em đã nghe và trở thành fan của q u i c k a n snowshow đã lâu mong anh chị phát tặng em và gia đình thân yêu của em ca khúc Mother and Father của Madonna cảm ơn anh chị rất nhiều. You.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 h o ặ gọi đến số 1900571 526 chọn nhánh 4 và làm theo hướng dẫn để tham gia vào câu lạc bộ kết bạn Quick and Snow Club. Có nhiều người đã từng nghĩ rằng khi không có được mà người họ yêu thì cuộc sống sẽ chẳng có ý nghĩa. Rồi rút cuộc họ vẫn tìm ra nhiều ý nghĩa khác và cuộc sống vẫn tiếp tục. Cái Quick cần kêu ca cái gì? Muốn đặt dấu chấm hết cho tất cả bất cứ khi nào mà người ta không được như ý à? Không phải thế. q u ý t thấy cảm phục vì mọi người độ lượng với bản thân mình và với người khác. Cũng chẳng muốn tự đề cao đâu nhưng mà chẳng có ai khác gần đây để làm ví dụ như quyết đây này. Có bao giờ g h e n tị vì thấy nhiều thính giả hạnh phúc hơn mình đâu? Quyết còn thường xuyên hàn gắn những d ạ n nứt của người khác ấ y chứ. Này, q u ý t có thể nhìn thẳng Snow mà nói rằng quyết chẳng hận gì những người đã không dành cho quyết vị trí số 1 t r o n g tim của họ. không? không Đấy biết ngay mà. Snow thì biết cái gì? Quyết nói không là không dám nhìn thẳng vào mắt Snow ấy. Mắt Snow một mắt nâu một mắt đen loạn hết cả lên. thế thì nhìn đôi bức thư này và đọc lên đi này. Ok email gửi từ địa chỉ biển nt nghệ an a c n g gmail c o m tháng 3 khóc cho những điều không thể làm mãi mãi trang cổ tích tình yêu khép lại chỉ còn con đường hoa xưa đẹp như mơ em yêu tháng 3, yêu những nhành hoa xưa trắng muốt một cách tinh khiết và mỏng manh của hà nội cũng mùa hoa xưa em gặp anh và yêu anh em yêu tháng 3 vì em là con người của tháng 3, yêu nhẹ nhàng như những hạt mưa xuân và em ghét tháng 3 vì anh đã rời xa em vì chưa một tháng ba nào em khóc nhiều như thế, hình như năm nay tháng 3 0 mưa nhiều hơn và ngày cuối cùng của tháng 3 đã có một cơn mưa rào khiến em bừng tỉnh, ngỡ rằng tất cả về anh trong em sẽ trôi đi theo cơn mưa rào ấy, nhưng em vẫn buồn và vẫn khóc. một tháng sau khi chia tay, em nghĩ mình đã thực sự ổn. anh bảo anh có người yêu mới, em chúc anh hạnh phúc trong dòng nước mắt tuôn trào mà anh đâu biết. em có hỏi anh một câu cuối cùng, anh ơi lý do mình chia tay là gì hả anh? vì anh không còn yêu em nữa. vậy là em biết sự thật. Em có quyền ghét anh lắm chứ, nhưng không, em không bao giờ làm thế mà cũng có thể là em không làm được vì em còn yêu anh. Anh chị à, tháng tư đã sang, mọi việc diễn ra quá nhanh khiến em cảm thấy vẫn chưa chấp nhận được sự thật một người đã rời bỏ em đang ở bên một người con gái khác. Nhưng em nghĩ và em biết chắc rồi em sẽ ổn thôi vì bên cạnh em luôn có những người bạn thật tuyệt vời, luôn luôn bên cạnh và quan tâm tới em. Em muốn gửi ca khúc The Way We w Em to Em tới người ấy ở địa chỉ Tiểu Phong. 0110a@gmail.com với lời nhắn trên bước đường đời yêu anh có thể là một lựa chọn không đáng có nhưng em không bao giờ hối hận vì đã yêu anh em luôn mỉm cười và chúc anh hạnh phúc và em cũng muốn gửi lời cảm ơn và yêu thương đến nhóm bạn của em lớp K năm công tác xã hội đại học khoa học xã hội và nhân văn hà nội đến chị mèo và ngựa ở phòng em cảm ơn vì mọi người đã luôn bên cạnh em yêu mọi người rất nhiều ký tên Nguyễn Thị Biên, lớp K53, công tác xã hội, đại học khoa học xã hội và nhân văn Hà Nội. của bạn thanh hiền cta còng m a i l c o m bài tập này khó quá là mãi mà không ra đầu mít đặc đến hết rồi này đột đột luồn gió lạnh từ cửa sổ ua vào sơn cả gai ốc nhìn lên đồng hồ 3 giờ rồi ư để sách vở đấy ra cửa sổ hít một hơi thật sâu giang tay ra đón lấy cái lạnh tê tê miên man một hồi mưa đã tạnh từ lúc nào thấy trong người hết bí bức nhẹ nhàng lấy xe đạp ra để phóng khỏi nhà Con phố sau mưa như giữ bỏ đi lớp áo sắt chống trọi với cuộc sống xô bồ để lộ ra vẻ đẹp huyền bí mà dịu dàng. Những giọt nước từ cành liễu thi nhau tít á c h r ỏ xuống hồ. d ư n g xe đấy ngồi lên ghế đá cạnh hồ, một chiếc lá bay vèo rồi xoay tròn mập mờ trên mặt nước hồ tình yêu, lại miên man và tưởng tượng. Giật mình lấy chiếc xe phóng về nhà. Đột đột, mưa lại rơi trong đêm tối, gió lại thổi lạnh đến tê người. Lên đại học là sinh viên năm tư rồi, vậy mà mỗi khi thấy thế này, lòng mình vẫn thấy rộn lên một nỗi buồn khó tả. Giờ có em. Người tôi yêu tha thiết luôn cùng tôi buồn mà chẳng hiểu tại sao em bảo biết lòng tôi đầy suy nghĩ nên thấy mình hạnh phúc lắm thay dù cuộc sống có nhiều mệt mỏi mong nụ cười vẫn mãi bên ta. Anh q u h và chị Snow yêu quý anh chị hãy phát tặng cho Nhật Phong và em ca khúc Happy Together của nhóm The Turtles được không ạ? Cảm ơn anh chị rất nhiều. Imagine and you, think together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, you lose my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy together. c r o s the dice; it had to be the only one for me is you, and you for me. So happy to g e t h e r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 í của tin tức về Caru lắm ấy nha. đã bảo là phải báo cáo hàng ngày cơ mà. Chỉ nó đang lên cơn dù đây này. Hay Snow lại mang về m ì n nuôi đi. Thời tiết như thế này thì người còn dù nữa là gà. chuyện bình thường thôi, có gì mà nghiêm trọng đâu. Quick phải cảm ơn tôi thì có nhờ có vụ chuyển giao này mà Quick mới được biết vị bánh gạo nó mới ngon lành đến mức nào chứ. mà m mở ngoặc nha, Quick tự ý thưởng thức mà không được Snow cho phép đâu đấy. Chính Snow mới là người phải nói cảm ơn Quick này nhé. Nuôi con Caru mấy tháng rồi mà chưa thấy được tí lợi nhuận nào. mà có khi c h ả bao giờ có lợi nhuận đấy chứ nói chung n w nợ tôi một lời cảm ơn. Thôi được, vậy thì chúng ta nợ nhau một lời cảm ơn được chưa? Cuộc sống đôi khi mang đến cho người ta rất nhiều rắc rối nhưng mà không thể nói là nó hoàn toàn khó chịu đúng không? t ô i h y đọc email để đi này. Email gửi từ địa chỉ tiểu thư ớt bột gạch dưới tu cheng. không <cười> yahoo.com hãy cảm ơn vì bạn chưa có tất cả những thứ bạn muốn vì nếu bạn có rồi thì bạn có gì để trông chờ và hy vọng nữa đâu hãy cảm ơn vì còn nhiều điều bạn chưa biết vì nếu bạn biết hết rồi thì bạn chẳng còn gì để học hỏi nữa sao hãy cảm ơn những lúc khó khăn vì nếu không có một lúc khó khăn thì liệu bạn có trưởng thành được không hãy cảm ơn vì bạn còn có những nhược điểm vì nếu không còn nhược điểm gì thì bạn sẽ chẳng còn cơ hội để tiến bộ để cải thiện bản thân hãy cảm ơn những thử thách vì nếu không có thử thách nào thì liệu cái gì có thể xây dựng nên sức mạnh và cá tính của bạn Hãy cảm ơn những lỗi lầm bạn đã có, vì nếu bạn không có lỗi lầm gì thì cái gì sẽ dạy cho bạn những bài học đáng giá như thế. Hãy cảm ơn những khi bạn mệt mỏi, vì nếu không khi nào mệt mỏi tức là bạn không làm việc gì hay sao. Thật là dễ nếu cảm ơn những thứ tốt đẹp, nhưng cuộc sống bao giờ cũng tạo cơ hội mới cho mọi người cảm ơn cả những thứ chưa hoàn hảo nữa. Suy nghĩ luôn có thể chuyển tiêu cực thành tích cực. Nếu bạn biết cách biết ơn những thứ rắc rối của bạn thì chúng có thể giúp ích cho bạn nhiều đấy. Anh chị hãy giúp em gửi ca khúc l i p Out On The Rats của Linkin Park. trong phim Twilight t h ấ tất cả những người thân yêu nhất của em gửi lời nhắn mong niềm vui nụ cười hạnh phúc sẽ luôn đến với chúng ta em là Huyền Trang K 5 2 khoa học cây trồng C đại học nông nghiệp Hà Nội